Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện chương 106, 106 cốc trà xanh, bởi vì chu Diễm muốn kết hôn, căn cứ công tác vừa vặn lại bận rộn xong, ôn như quy xin nghỉ hai ngày trở về, chỉ bất quá hắn đêm đó khi trở về đã rất trễ, ngày thứ hai vừa rạng sáng lại cùng Hoàng Khải Dân đi chỗ Diễm gia hỗ trợ, cho nên hắn cùng đông tuyết lục hai người không có nhìn thấy mặt, đông tuyết lục buổi sáng cứ theo lẽ thường đi làm, chọn mua tốt sau liền đi bộ thương mại họ cung tồn tại một trong giới không có tuyệt đối bí mật, lần trước đông tuyết lục bị Bộ Công an Chính trị Bảo vệ Cục mang đi chuyện điều tra, rất nhiều khách sạn quản lý đều lục tục nhận được tin tức, có ít người sợ tai bay vạ gió, vì thế tại họp khi cố ý trốn tránh đông tuyết lục, có ít người thậm chí ngay cả gia vị bao đều không mua, lúc này nhìn đông tuyết lục không sao, lại góp đi lên, đặc biệt biết đông tuyết lục là tư lệnh viên thân tôn nữ người, lúc này càng thêm nóng hổi. Một đám cười đến cùng cháu trai giống như, Đông tuyết lục nhìn ở trong mắt, là người hay là yêu nàng trong lòng cũng mười phần đều biết, bất quá trong đám người này có cái họ đặng quản lý, thái độ từ đầu tới đuôi cũng không có thay đổi, không nịnh nọt không tự đại, cho người cảm giác thật thoải mái, cái này đặng quản lý kinh doanh khách sạn vị trí không tính đặc biệt tốt, nhưng hắn đem cơm tiệm quản lý cực kỳ không sai, hiển nhiên là cái có bản lĩnh người, lúc này Đông tuyết lục cùng những người khác hàng huyên xong hắn mới đi lại đây lễ phép hỏi Đông quản lý ta muốn hỏi một chút mùa hè đến các ngươi khách sạn có thể hay không đẩy ra tân món ăn hoặc là gia vị bao linh tinh Đông tuyết lục cười nói có chúng ta khách sạn kế hoạch đẩy ra một loạt rau trộn rau trộn nhẹ nhàng khoan khoái không đầy mỡ dường như thích hợp mùa hè ăn Đặng quản lý khi quay đầu Đông quản lý đẩy ra món ăn ta lại thượng môn ăn thử như là có giống lẩu cây như vậy gia vị bao là không còn gì tốt hơn Đông Tuyết lục lắc đầu, rau trộn rất dễ dàng làm, cũng không cần cái gì gia vị bao, bất quá rau trộn phải làm thật an toàn vệ sinh, có chút nguyên liệu nấu ăn tỉ như hát một tay chờ, qua đêm tuyệt đối không thể ăn, bằng không sẽ tạo thành trúng độc, đặng quản lý ngương một chút, một nhĩ qua đêm sẽ dẫn đến trúng độc sao? Trước vẫn luôn chưa nghe nói qua chuyện này, Đông Tuyết lục gật đầu, hát một tay ngâm phát lâu sẽ sinh ra độc tố, đông dạng còn có nấm tuyết, đừng nói này năm thay người không biết. Chính là sau này rất nhiều người đều không biết chuyện này, đặng quản lý như có điều suy nghĩ, tuy rằng loại này cách nói chưa từng nghe nói, bất quá một khi liên quan đến vệ sinh an toàn cùng mạng người, đích xác vẫn là cẩn thận một ít tương đối tốt, hai người lại nói trong chốc lát lời nói, lãnh đạo liền tới đây, hội nghị dài dòng mà nhằm chán, thật vất vả nhịn đến hội nghị kết thúc, đông tuyết lục đang muốn rời đi lại bị lâm bộ trưởng cho gọi lại, đông quản lý, ngươi tới phòng làm việc của ta một chuyến. Mặt khác vẫn chưa đi quản lý nghe nói như thế, nhìn xem đông tuyết luộc trong mắt đều tràn đầy hâm mộ, bọn họ làm quản lý mấy năm, rất nhiều người còn chưa từng có bị lâm bộ trưởng gọi văn phòng. Đông tuyết luộc trong lòng cũng đoán không được lâm bộ trưởng vì sao phải gọi nàng lưu lại, lần trước xây dựng nhà máy kế hoạch thư bị gác lại, cách thi đại học còn dư nửa năm thời gian, lúc này khởi công xưởng vừa đến rất bận, thứ hai nàng mặt sau chưa chắc có thời gian xử lý cho nên nàng rất có khả năng sẽ buông tha cái kế hoạch này. Đi đến văn phòng, Lâm Bộ trưởng không đợi nàng mở miệng liền nói ra, Đông Quản lý, ngươi có suy nghĩ đi bắt đầu làm việc nông binh đại học sao? Chúng ta bộ thương mại hiện tại có cái danh ngạch, Đông Quản lý lại là khó được nhân tài. Ta nghĩ đề cử ngươi đi, kêu nàng lại đây liền vì sự tình này. Đông Tuyết lục ở trong lòng đánh cái, mặt ngoài thở dài nói, đa tạ Lâm Bộ trưởng đối năng lực ta khẳng định, Chỉ là lâm bộ trưởng nên biết phụ mẫu ta không ở đây, trong nhà mấy cái đệ đệ muội muội đều còn nhỏ, đều không ly khai ta chiếu cố, cho nên ta chỉ có thể nhịn đâu đem cơ hội này nhường ra ngoài. Lâm bộ trưởng ngưng một chút, ngươi nói tình huống này ta ngược lại là không suy nghĩ đến, bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, lên đại học sau muốn tại trường học ở lại, còn muốn đi nhà mấy cùng ở nông thôn học tập. Cứ như vậy ngươi thật sự không biện pháp chiếu cố gia đình, thật là thật là đáng tiếc. Lâm Bộ trưởng ngươi này khóe miệng nếu là không hướng câu lên đến, ta còn có thể tin tưởng ngươi thật sự vì ta cảm thấy tiếc hận, Lâm Bộ trưởng nội tâm đích xác rất kinh hỉ, hắn đem cơ hội này cho đông tuyết lục, vừa đến thật là thành tích của nàng rất văn hoa, thứ hai cũng là bởi vì nàng là tư lệnh viên cháu gái, hắn muốn mượn cơ hội này hướng tiêu tư lệnh bán cái tốt, chỉ là hắn không nghĩ đến đông tuyết lục cư nhiên sẽ cử tuyệt như vậy cơ hội tốt. Cứ như vậy hắn là có thể đem cơ hội lưu cho nhà mình cháu, Lâm Bộ trưởng khống chế được nội tâm vui sướng, ho khan một tiếng nói, nếu như vậy, khi lần này coi như xong, lấy đông quản lý tuổi tác tiếp qua mấy năm đi bắt đầu làm việc nông binh đại học cũng không muộn, đông tuyết luộc lộ ra cảm kích thần sách, tuy rằng không thể đi, nhưng vẫn là muốn cảm tạ Lâm Bộ trưởng ưu tiên suy nghĩ ta, trong lòng ta thật sự rất cảm động, Lâm Bộ trưởng nhìn nàng cự tuyệt còn như thế cảm kích chính mình. Có loại một hòn đá ném hai chim cảm giác, lập tức cười đến khóe mắt nếp nhăn đều đi ra, từ văn phòng đi ra, trác bí thư thấp giọng hỏi nàng, đông quản lý, lâm bộ trưởng theo như ngươi nói công nông binh đại học chuyện đi, đông tuyết lục gật đầu, nói, bất quá ta cử tuyệt, trác bí thư đầy mặt khiếp sợ, ngươi làm gì muốn cử tuyệt a ngươi ngốc a cơ hội tốt như vậy, rất nhiều người nghĩ đi đều không được đi, đông tuyết lục thở dài, lại đem vừa rồi lý do nói một lần. Trác bí thư nghe xong dùng đồng dạng tiếp hận ánh mắt nhìn xem nàng, vậy thì thật là thật là đáng tiếc, bất quá ngươi không đi, đại gia khẳng định muốn tranh đoạt một phen, Đông tuyết lục cười mà không nói, nàng biết nửa năm sau liền muốn khôi phục thi đại học, nhưng như vậy lời nói nàng không thể nói cho bất luận kẻ nào, theo thương nghiệp bộ đi ra, nàng chân trước vừa trở lại khách sạn, phát kiến nghĩa sau lương liền tới đây, phát kiến nghĩa mày nhíu lại, Đông đồng chí, có sự tình nhất định phải cùng ngươi nói. Đông tuyết lục nhìn hắn đầy mặt nghiêm túc, trong lòng lột bột một chút, nên không phải là như quy đã xảy ra chuyện đi, phát kiến nghĩa nhanh chóng lắc đầu, không phải, là theo đông chân chân có liên quan, Đông tuyết lục nghe vậy trong lòng lúc này mới thở dài nhẹ nhẫm một hơi, chúng ta đây ra ngoài bên ngoài nói, cô nam quả nữ, vẫn là không muốn đi trên lầu phòng nghỉ, phát kiến nghĩa gật đầu, xoay người cùng nàng cùng đi ra khỏi khách sạn, hai người đi đến khách sạn bên ngoài, Phát kiến nghĩa lúc này mới nói ra lần này tới đây mục đích, hướng bành cùng đông chân chân hai người tại nông trường trúng độc bỏ mình, đông tuyết lục đôi mắt trường lớn, tại chỗ liền chấn kinh, qua hơn nửa ngày nàng mới hồi phục tinh thần lại, đông chân chân như thế nào sẽ chết, nàng nhưng là trong sách nữ chủ, ông trời con cưng, nàng như thế nào nhanh như vậy liền mất, chẳng lẽ là chết giả, phát kiến nghĩa, xác thực đến nói là hướng bành chết, đông chân chân còn treo cuối cùng một hơi. Nàng vẫn luôn nói muốn gặp ngươi một mặt, ta có cái bằng hữu tại nông trường bên kia làm việc, hắn vừa rồi gọi điện thoại đem sự tình này nói cho ta biết, ngươi nhìn nên xử lý như thế nào, nàng nói cái gì, Đông tuyết lục còn thật không nghĩ tới tình huống này, trước đó không lâu nàng mới phát giác được đông chân chân là đánh không chết tiểu cường, dưới loại tình huống này lại còn có thể làm cho nghiêm vĩnh an chủ động bảo nàng, nghiêm vĩnh an đã xảy ra chuyện, lập tức lại tới nửa cái hướng bành, vận khí tốt đến không được. Nàng một lần còn lo lắng nàng có nữ chủ quan hoàng, không nghĩ đến nàng đột nhiên sẽ chết, nàng nói ngươi nếu là không đi thấy nàng, ngươi nhất định sẽ hối hận, phát kiến nghĩa đấy mắt lóe qua một vòng chán ghét, chết đã đến nơi còn làm lớn lối như vậy, ngược lại cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, Đông tuyết Lục nhẹ giọng cười cười, nếu nàng nghĩ như vậy gặp ta, ta đây liền đi biết nàng tốt, nàng cũng muốn nghe xem đông chân chân nghĩ nói với tự mình cái gì, phát kiến nghĩa suy nghĩ một chút nói. Ngươi đợi ta một chút, ta đi mở cái xe lại đây, ta cùng ngươi cùng đi, đông tuyết lục gật đầu, trở về khách sạn cùng những người khác nói một tiếng, đông chân chân chỗ ở nông trường khoảng cách nội thành muốn 2 giờ đường xe, bọn họ đến nông trường khi đã lại giữa trưa, nông trường chủ nhiệm nhìn đến phát kiến nghĩa, lập tức tiến lên đón, phát đội trưởng, ngươi như thế nào đích thân đến, phát kiến nghĩa không rảnh cùng hắn pha trò, trực tiếp hỏi, đông chân chân hiện tại thế nào, còn sống không? Nông trường chủ nhiệm gật đầu như giả tỏi, còn sống, đều nôn ra máu còn không chịu tắt thở, phát kiến nghĩa, vậy thì nhanh lên mang chúng ta đi thôi, nông trường chủ nhiệm gật đầu, ở phía trước dẫn bọn hắn đi vệ sinh sở, đến mang vệ sinh sở, còn chưa bước vào cửa phòng, nhất cổ nói không nên lời gây tẩm hương vị liền từ trong nhà nghênh diện đánh tới, đồng tuyết lục thiếu chút nữa bị hôn phun ra, bọn họ đến cùng là trúng độc gì, nông trường chủ nhiệm lắc đầu, thầy thuốc cũng nói không biết. Xem ra có chút giống nông dược trúng độc, được lại không quá giống, hơn nữa nàng nơi ở căn bản không có tìm đến nông dược, đồng tuyết lục tòng quân trong tay nải cầm ra khăn tay che mũi, sau đó bước chân đi vào, nàng vừa đi vào liền nhìn đến nằm tại trên giường bệnh đông chân chân, chỉ thấy trên mặt nàng làn da vàng như nến, nhìn kỹ, trên mặt cùng trên cổ còn xuất hiện không ít màu tím đỏ đốn lấm tấm, nhìn qua rất giống xuất huyết dưới da, lúc này nàng hai mắt đóng chặt, nếu không phải thường thường co giật một chút. Nhìn qua còn thật giống chết, nông trường chủ nhiệm hỏi y tá, nàng lại hôn mê sao, ở một bên nhìn xem đông chân chân y tá lộ ra ghét bỏ thần sắc, không có, bất quá lại là tiểu ra máu lại là nôn mửa, thật sự gây tẩm chết người, đông tuyết lục nhìn gầm giường phóng cái chậu tử, bên trong không biết thứ gì, nhất cổ tanh tuổi từ nơi đó bay ra, nàng đột nhiên có chút hối hận lại đây, đúng lúc này, đông chân chân tự hồ cảm giác được sự tồn tại của nàng, mở toàn mắt. Ánh mắt của nàng đảo qua những người khác, cuối cùng dừng ở trên người nàng, đông, tuyết, lục, nàng vừa rồi nhắm mắt lại đã rất xấu, lúc này khóe mắt muốn nứt dáng vẽ càng dọa người, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đông tuyết lục quay đầu đối phát kiến nghĩa đạo, ta nghĩ một mình nói với nàng vài câu, có thể chứ, phát kiến nghĩa nhìn đông chân chân ngay cả nói chuyện cũng cố sức dáng vẽ, cũng không sợ nàng sẽ làm bị thương người, gật gật đầu cùng nông trường chủ nhân đoàn người đi ra ngoài. Người vừa đi, phòng bệnh lập tức yên tĩnh lại, cũng càng thêm lộ ra đông chân chân tiếng thở rất rõ ràng, đông tuyết lục đứng cách nàng một cái cánh tay địa phương, ta đã tới, ngươi nghĩ nói với ta cái gì, đông chân chân trên mặt cơ bắp lại co quát một chút, Trần đông tuyết lục đạo, ngươi, có phải hay không trọng sinh, đông tuyết lục gật đầu, thấp giọng nói, ta không chỉ cùng ngươi giống nhau là trọng sinh, hơn nữa ta còn phải đến một cái đại bảo bối. Thứ đó có thể giúp ta hút đi vận khí tốt của ngươi, nguyên bản đời này ngươi hẳn là thuận buồn xuôi gió, không chỉ có thể trở thành nhân thượng nhân, hơn nữa con cháu đầy đàn, đáng tiếc vận khí của ngươi bị ta hút đi, cho nên ngươi sắp chết, đông chân chân tức giận đến ngũ tạng lục phủ đều đau, quả nhiên là ngươi hại ta, tiện nhân, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, đông tuyết lục nhẹ giọng cười một tiếng, như vậy à. Khi chờ ngươi chết đi ta sẽ tìm người đem thi thể của ngươi ném đi chơi chó ăn, sau đó lại mời người phong bế của ngươi linh hồn, nhưng ngươi muốn làm quỷ đều làm không được, đông chân chân trừng lớn mắt, ngươi không thể làm như vậy, đông tuyết lục, ngươi không thể làm như vậy, đông tuyết lục chớp mắt, ta vốn không nhớ tới đời trước sự tình, nhiều thiệt thòi lần trước ngươi nhắc nhở ta, ta mới nhớ tới ôn như quy sẽ tự sát, ta cũng định cùng hắn giải trừ hôn ước, nói đến này còn được đa tạ ngươi đâu. Đông chân chân tức giận đến ngũ quan vặn vẹo lên, ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi không thể cùng ôn như quy giải trừ hôn ước, ôn như quy mẹ hội bức tử hắn, ngươi nhất định phải làm quả phụ, ngươi, thanh âm của nàng im bặt mà dừng, đôi mắt như củ gắt gao trừng đông tuyết lục, đông tuyết lục lại gần đem tay đặt ở mũi nàng hạ, thăm dò không đến một ti hơi thở, đông chân chân làm trong sách nữ chủ, liền chết như vậy, đông tuyết lục nhìn nàng một cái, xoay người đi ra ngoài. Chính ngọ giữa trưa mặt trời cực nóng nướng đại địa, lúc này đông tuyết lục trong lòng lại không ngừng dâng lên nhất cổ hàng khí, từ lúc nhớ tới trong sách tình tiết sau, nàng làm qua rất nhiều suy đoán, nhưng nàng không nghĩ đến bức tử ôn như quy người sẽ là mẹ của hắn, nàng cùng với ôn như quy lâu như vậy, trước giờ không có nghe hắn sách ra mẫu thân của mình, lời hay nói xấu đều không có, ôn lão gia tử cùng tông thúc cũng chưa bao giờ nhắc tới, nàng lúc ấy đoán được có điểm gì là lạ. Nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra ôn như quy sẽ bởi vì nàng mới tự sát, tại này năm thay ly hôn người phi thường thiếu, 20 năm trước ly hôn liền ít hơn, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ôn như quy cha mẹ mới có thể ly hôn đâu, đồng tuyết lục cảm thấy có tất yếu đem sự tình tìm hiểu rõ ràng, nàng cũng muốn nhìn xem nữ nhân kia đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái, bên ngoài đoàn người nhìn nàng đi ra, ánh mắt cùng nhau dừng ở trên người nàng, đồng tuyết lục đạo. Đông chân chân nói hai câu liền tắt thở, nông trường chủ nhiệm cùng y tá nghe nói như thế, một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại cùng nhau thở dài nhẹ nhõm một hơi, đông tuyết lục, chủ nhiệm, đông chân chân nếm qua đồ ăn còn tại sao, có thể hay không mang chúng ta đi qua nhìn một chút, nông trường chủ nhiệm liền vội vàng gật đầu, có thể có thể, ta đây liền mang bọn ngươi đi qua, đông chân chân ở ký túc xá đã bị phong lên, bên trong đồ vật đều không có động. Đông tuyết lục cùng phát kiến nghĩa cùng nhau đi vào, bên trong mặt đất còn giữ lại nôn, không khí mười phần khó ngửi, trên bàn phóng hai mâm đồ ăn cùng hai bát mì, hai mâm đồ ăn theo thứ tự là tố xào bắp cải cùng ngụy lạnh một nhĩ mặt là thô lỗ vắt mì chua canh tử. Đông tuyết lục nhìn đến trên bàn đồ ăn, lập tức hiểu được đông chân chân cùng hướng bành hai người vì cái gì say chết. Nàng buổi sáng chính nói lên chuyện này, không nghĩ đến đông chân chân cùng hướng bành liền trúng chiêu, phát kiến nghĩa nghi ngờ nói. Này đó đồ ăn nghe không có nông dược hương vị, bọn họ đến cùng là thế nào chết. Đông tuyết lục chỉ vào mũi lạnh một nhĩ cùng chua canh tử đạo. Hai thứ đồ này đặt thời gian vượt qua 24 giờ sẽ sinh ra độc tố. Nếu là người ăn mấy thứ này sẽ xuất hiện nông mửa tiêu chảy, thậm chí hột máu tình huống. Hơn nữa đến chết dẫn phi thường cao. Cách đêm một nhĩ cùng chua canh tử đặt thời gian quá dài đều sẽ sinh ra độc tố mễ díu khuẩn chua. Loại độc tố này mười phần trí mạng, phát kiến nghĩa đôi mắt trường lớn. Làm sao ngươi biết, hơn nữa ta trước giờ chưa nghe nói qua, trong nhà ta mùa hè làm nguội lạnh một nhĩ phóng tới ngày thứ hai ăn, nhưng chúng ta đều không có chuyện. đông tuyết lục, đó là ngươi nhóm vận khí tốt, có thể là đặt thời gian quá ngắn còn chưa sinh ra độc tố, cho nên các ngươi tránh được một kiếp, bất quá về sau vẫn không thể làm như vậy. Sự tình này ta cũng là tại khách sạn nghe một cái lão trung y khách nhân nói, phát kiến nghĩa câu mày, chuyện này ta phải trở về hảo hảo nghiên cứu một chút. Chúng ta trở về đi, nờ, tổng hậu đại viện đông gia phát ra một tiếng khóc thét thanh âm, đông mẫu nhào vào trên sofa, khóc đến mức không kịp thở, tay chân chân a ngươi như thế nào sẽ chết, ngươi nhường ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh, ngươi như thế nào nhẫn tâm a nàng tuy rằng sinh khí đông chân chân luôn gây chuyện, nhưng lúc này nghe được người đã chết, đông mẫu vẫn là khó chịu thật tốt giống bị cạo thịt giống nhau, đông phụ ngồi ở một bên miếm môi, đầy mặt bi thống. Hàng xóm nghe được tiếng khóc chạy tới, biết đông chân chân trúng đọc bỏ mình tin tức sau, không khỏi lại khiếp sợ lại thổn thức không thôi, thế nhưng có đôi khi rất kỳ quái, vô luận một nhân sinh trước làm quá nhiều xấu sự tình, một khi chết liền người chết như đèn diệt, phản phức làm qua chuyện xấu liền không tồn tại, tổng hậu đại viện nhân phía trước bởi vì đông chân chân mà xa lánh đông gia, nhưng này một lát đông chân chân chết, nhìn đến đông mẫu cùng đông phụ hai người người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Xôi nổi tới an ủi bọn họ, đông phụ nhường hai đứa con trai đi nông trường đem đông chân chân thi thể cho trở về đến, chỉ là còn chưa có đi ra ngoài, hướng gia liền đánh lên cửa, hướng gia mang theo một đám thân thích đến cửa đến, không nói hai lời liền đem mang đến tiểu cùng phân tạc tại đông gia cửa, hướng mẫu bị đại nhi tức đỡ, khóc đến hai mắt xương thành hộp đào, con của ta a, ngươi chết thật tốt thảm a, đông chân chân này yêu tinh hại người, nếu không phải nàng ngươi như thế nào say chết. Tới an ủi hàng xóm ở trong phòng ngửi được thỉ niệu vị, một đám thiếu chút nữa bị hôn phun ra, bọn họ đứng lên không nói hai lời nhanh chóng chạy, đông gia tức giận đến không được, được hướng gia cũng không ham chiến, tạp thỉ niệu liền chạy lấy người, lưu lại đông gia một môn khẩu phân, có người vui vẻ có người đau buồn, lúc này chu diễm người gặp việc vui tinh thần thoải mái, cười đến giống cái ngốc tử đồng dạng, ôn như quy cùng hoàng khải dân sớm đi chu gia. Sau đó cùng Chu Diễm đi vương gia tiếp tân nương tử, trở về lại náo loạn hơn nửa ngày. Lúc này Chu Diễm tay khoác lên Ôn Như Quy trên vai, cười đến vô cùng muốn ăn đòn. "Như Quy a, nhìn đến chúng ta kết hôn ngươi trong lòng là không phải rất hâm mộ." Ôn Như Quy, "Chu Diễm được, vừa nghĩ đến ngươi còn phải đợi 2 năm mới có thể kết hôn, ta liền cảm thấy ngươi quá khó khăn. Ngươi năm nay đã 26 tuổi, chừng 2 năm nữa ngươi liền 28 tuổi, ngươi nhân liền là lão nam nhân." Ôn như quỳ, Chu Diễm nói xong cũng bị người lôi kéo đi uống rượu, ôn như quỳ mi mắt khẽ run một chút, từ trong nhà cầm ra hai bình rượu đế hướng mọi người nói, nơi này còn có rượu, mọi người cùng nhau đi kính tân lan đi, mọi người thấy rượu đế, lập tức hưng phấn, cầm lên bình rượu một cái tiếp một cái đi rót Chu Diễm, đáng thương Chu Diễm, rượu của hắn lượng vốn đang không sai, được chống không được mời rượu quá nhiều người, kết quả hoa lệ lệ say, đêm động phòng hoa chút tối hôm đó chu Diễm say đến mức cùng một cái heo chết đồng dạng, như thế nào đẩy đều đẩy không tỉnh, một bên hoàng khải dân đem một màn này nhìn ở trong mắt, trợn mắt há hốc mồm, trước khi hắn cảm thấy ôn như quy được đàng hoàng, hiện tại người thành thật thay đổi giả hoạt. Sao sao, ôn như quy sáng sớm hôm sau đi đến đồng già, hắn cùng đông tuyết lục đi làm chọn mua, chọn mua tốt sau hai người cùng đi bách hóa thương trường đi dạo phố, lại cùng nhau đi xem điện ảnh, tuy rằng ôn như quy dọc theo đường đi đều rất săn sóc. Nhưng đông tuyết Lục vẫn là cảm giác ra hắn cùng bình thường không giống nhau, đợi đến hai người lúc về đến nhà, nàng nhịn không được lên tiếng, ngươi có phải hay không có tâm sự gì, ôn như quy ngước mắt nhìn xem nàng, ta cảm giác mình rất vô dụng, ngươi gặp chuyện không may thời điểm ta tổng không tại ngươi bên người, đông tuyết Lục nghe vậy thế mới biết hắn tại không được tự nhiên cái gì, nàng thân thủ cầm tay hắn đạo, ta không nói cho ngươi biết, là ngươi không nghĩ ngươi lo lắng, ôn như quy tâm nhẹ nhàng rung rung một chút. Trở tay cầm tay nàng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết, coi như ta cái gì cũng làm không được, ta cũng hy vọng có thể cùng tại bên cạnh ngươi, mà không phải nhường ngươi một người một mình thừa nhận. Hắn sau khi trở về mới từ gia gia trong miệng biết nàng bị Bộ Công an Chính trị Bảo vệ Cục mang đi chuyện điều tra, cũng mới biết nàng liên thủ với Tô Việt Thâm xử lý nghiêm vĩnh an sự tình, đem qua lại từ phát kiến nghĩa trong miệng biết bọn họ đi nông trường thấy đông chân chân hắn cảm giác mình rất vô dụng, nàng cần chính mình thời điểm hắn luôn luôn không ở bên người nàng, loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy rất tuyệt vời. Đông Tuyết Lục lại gần tại trên mặt hắn hôn một cái đạo. Tốt, ta đáp ứng ngươi, về sau vô luận xảy ra chuyện gì ta đều nói cho ngươi biết. Ôn Như Quy vành tay bá một chút đỏ, hắn vốn muốn mở miệng, đột nhiên đầu óc Linh Quan chợt lóe, miệng lại nhắm lại. Đông Tuyết Lục nhìn hắn khó chịu không lên tiếng dáng vẽ. Cho rằng hắn trong lòng vẫn là để ý, vì thế lại gần lại hôn một cái, ai ngờ bình thường rất dễ hống ôn như quy, liên thân hai lần vẫn là không lên tiếng, đông tuyết Lục cảm giác mình hình như là có chút quá phận, nếu ôn như quy xảy ra sự tình cái gì đều không nói cho chính mình, nàng cũng sẽ sinh khí, bọn họ đã đến hôn, nàng đích xác muốn học đi thích ứng thân phận mới, nếu là chính mình lỗi, đông tuyết luộc nhận sai thái độ phi thường tốt, nàng hô một tiếng như quy. Ôn như quy dơ lên đôi mắt đến, ngay sau đó mặt liền bị nàng cho nâng ở, nàng lại gần, mũi cọ hắn chót mũi, hai người cánh môi chỉ kém không đến nửa cm liền muốn dán lên lẫn nhau. Ôn như quy nhìn xem nàng tươi đẹp như nước đôi mắt, trưởng mật như phiến tử mi mắt, tim đập lại điên cuồng nhảy lên, đông tuyết lục khóe môi có chút câu lên, hiện tại còn tức giận phải không? Ôn như quy nghĩ trả lời, được cánh môi vừa mở ra, môi liền bị nàng cho cắn, ngẩn ra ở giữa. Đông tuyết lục đã cậy ra hàm răng của hắn, ôn như quy mặt cùng cổ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ thấu, toàn thân giống như bị điện lưu điện qua giống nhau, đông tuyết lục mắt mị như tơ nhìn hắn, thanh âm trầm thất đạo, không ai tại thời điểm, ngươi có thể cuồng giả một chút, ta thích, cuồng giả, ôn như quy toàn thân nhiệt huyết hướng trên mặt sông tới, hắn nhớ tới đính hôn ngày đó phát sinh sự tình, nguyên lai like nàng thích cuồng giả nam nhân, nếu là nàng thích, Vậy hắn tự nhiên muốn làm được đến, ôn như quy đỏ mặt, đột nhiên thò tay bắt lấy cổ tay nàng, thân thể hướng nàng bức bách đi qua, hai người thân thể vẫn luôn lui về phía sau, thẳng lùi đến sau lưng trên vách tường, đông tuyết lục phía sau là lạnh lẽo vách tường, thân trước là hắn lửa nóng lồng ngực, ôn như quy xấu hổ lại cùng giả đảo khách thành chủ, bắt lấy ở cánh môi nàng bắt đầu công thành đoạt đất, cương thế, lại ôn nhu. Này hai loại cực hạn mâu thuẫn khí tràn tại trên người hắn đồng thời xuất hiện, nhưng đông tuyết lục cảm thấy hắn gợi cảm mê người đến cực điểm. Tại tiêu gia Minh cùng đông gia tính hai huynh đệ trở về trước, bọn họ phía trước phía sau cùng giả ba lần, cuối cùng hai người môi lại xương lên. Ngày này, vì trấn an ôn như quy bị thương tâm linh, đông tuyết lục trải cho hắn làm một bàn thức ăn ngon, ôn như quy nhìn nàng vì chính mình bận lên bận xuống, trong lòng dâng lên một tia tiểu ấy nấy. Kỳ thật hắn vừa rồi một chút cũng không có sinh khí, hắn là cố ý không lên tiếng, chính là muốn cho nàng nhiều thân mình vài cái, hắn ngay từ đầu chỉ là nghĩ nhường nàng thân mình mặc, không nghĩ đến sau này như thế còn giả, mặc dù có chút ít ấy nấy, bất quá lần sau, hắn còn làm, ôn như quy bên này ngọt ngào, Chu Diễm bên này lại là mặt đỏ tim đập dồn dập, đêm qua hắn không cẩn thận bị người cho quá chén, bỏ lỡ nam nhân trong cuộc đời trọng yếu nhất một cái ban đêm hắn liền chỉ nghĩ năm ngày lãng phí một ngày chẳng khác nào thiếu một ngày vui sướng hắn tỉnh lại hối hận cực kỳ cho nên tối hôm nay trời vừa tối hắn không cố gia người ái muội ánh mắt lôi kéo tức phụ vương tiểu vân trở về phòng vương tiểu vân mặt đỏ đến cơ hồ có thể trứng chiên thiên tài vừa đen liền ngủ ai ngủ được a ngủ không được vừa lúc chúng ta hắc hắc hắc chu diễm động tác nhanh chóng nháy mắt tại mặt đất liền nhiều một đống quần áo Vương Tiểu Vân che hai mắt của mình không dám nhìn hắn, Chu Diễm, ngươi không biết xấu hổ, Chu Diễm đỏ mặt đạo, tức phụ, sinh hài tử không thể muốn mặt. Vương Tiểu Vân tuy rằng rất xấu hổ, nhưng trước hôn nhân nàng mẹ đỏ nét mặt già nua từng nói với nàng chuyện kết hôn, cho nên nàng lúc này cũng không phản kháng. Vương Tiểu Vân nhắm mắt lại đang chuẩn bị chịu đựng sắp tới đau đớn thì Chu Diễm đột nhiên đẩy nàng một chút, Tiểu Vân, ngươi như vậy chúng ta sinh không được hài tử. Vương Tiểu Vân mở to mắt mê hoặc đạo, vì sao sinh không được hài tử, Chu Diễm đỏ mặt gãi gãi mũi, tư thế không đúng, Vương Tiểu Vân càng mê hoặc, nàng mẹ đem suốt đời kinh nghiệm đều truyền thụ cho nàng, này tư thế đúng à, Chu Diễm nhìn nàng không rõ, tự tay dạy nàng, ngươi xem qua cậu tử làm chuyện đó đi, Vương Tiểu Vân lập tức tức giận đến cả người run rẫy, môi bị cắn được trắng bệt, Chu Diễm đang muốn tiếp cận đi qua, ai ngờ Vương Tiểu Vân mạnh quay người lại. Nhất chân một phen đá vào trên mặt của hắn, "Chu Diễm ngươi đi chết, thật sự quá vũ nhục người, nàng không nghĩ đến Chu Diễm vô sĩ như vậy, hắn đến cùng đem mình làm cái gì?" Chu Diễm bất ngờ không kịp phòng bị đạp một chân, cả người ngã ra phía sau lăn rớt trên mặt đất, đầu ầm một tiếng đánh vào trên mặt đất, bộ dáng kia cực giống bị cuốn tới đây Vương bác, "Chu Diễm đâu đến ngược lại hít khí lạnh, Tiểu Vân ngươi làm gì đạp ta?" Vương Tiểu Vân cầm lấy gối đầu nện qua, đỏ vành mắt nức nở nói: Chu Diễm ngươi vương bác đảng, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Chu Diễm xét đánh ngang trời. Chu Diễm ngủ lôi oanh đỉnh. Chu Diễm đầy mặt mộng bức, hắn lại làm sai cái gì?